Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn đêm đêm thì cả chuyến đi cũng rất là vui Cười suốt cả một dọc đường Cũng ăn đến căng tròn cả chiếc bụng Buổi tối lúc đi ngủ dễ Cầm cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều Nhìn chăm chăm vào tấm ván giường trong chốc lát Chờ mình một cái rồi ngủ Có đường quả ốc Có viện trường vương Có anh tiều giã ở bên cô Thì dường như không có gì là không thể nào vượt qua được nữa Giờ ngọn ngày hôm sau Đường quả ốc khá là tĩnh lặng Bọn trẻ đều đã đi học, những đứa còn lại thì chơi đuổi bắt trên cỏ hoặc chơi trốn tìm ở trong rừng. Một chiếc xe đắt tiền tiến vào cửa của đường qua ốc, Lưu Dắc Chí tướng mạo nhau nhá dáng người thon nhỏ bước xuống xe. "Bạn nhỏ ơi, anh muốn tìm Vương Dĩ Cầm." Một người đàn ông nói với đứa nhỏ đang chơi gần đó. "Chị Tiêu Cầm, chị Tiêu Cầm mà." Bọn trẻ tò mò nhìn ngó, tiếng gọi âm ỉ truyền vào đường qua ốc. Dĩ Cầm mở cửa sổ một căn phòng ở trên tầng 3 thời đầu ra mà cất tiếng hỏi có chuyện gì vậy chị Tiểu Cam ma có người tìm chị kia bạn trẻ đồng loạt lấy tay bắt la mà gọi cô Diễm cầm thấy Lưu Đắc Chí đứng ngoài cửa mặc một bộ veston màu trắng mặt không một chút tỳ vết luôn trao chút để bản thân têm tách nhẵn nhặn sắc mặt của cô vừa mới tươi cười đã trở nên âm trầm vừa Diễm cầm nhìn Lưu Đắc Chí một chút rồi xoay người đi xuống Tiểu Giá đang ôm điềm điểm ngồi ở trên cỏ chơi Sức khỏe của Điềm Điềm không tốt, không thể chơi cùng với bọn trẻ, nên anh liền ôm cô cùng chơi với cô. Khi anh thấy dĩ cầm ế hoài đi xuống lầu, mở cổng cho một người đàn ông đi vào, thì anh đã biết anh ta là ai. Điềm Điềm à, chúng ta về uống nước có được không? Không ai có thể ngờ rằng, Tiểu Giả luôn luôn trầm mặc ít nói trước mặt Điềm Điềm, lại dịu dàng đến như vậy, cùng Điềm Điềm nói rất là nhiều chuyện. Dạ vâng ạ, Điềm Điềm muốn uống nước, anh trai cũng uống nước nha. Đềm đềm ra sức cật đầu, cất giọng nói trong trèo. Tiểu giã không muốn thừa nhận giờ phút này anh đang có hành động rất đáng xấu hổ. Anh lấy cớ bế điềm điềm đi tới đi lui trước cửa phòng, mà vương dĩ cầm cùng lưu đắc trí đang ngồi nói chuyện, tỷ tai lên cửa nhưng lại không nghe thấy động tính gì. Đềm đềm cũng muốn nha. Đềm đềm nhìn động tác của tiêu giã thì mềm cười, nghĩ rằng anh trai đang có trò chơi mới với cô. tiêu giã vội phẳng bịt miệng cô bé, giọng cô bé rất là có chất vang, Nếu để người ở trong phòng nghe thấy được thì tiêu, anh ôm Điềm Điềm trốn vào căn phòng cuối hành lang, rồi nót nước cho cô bé uống. Cô bé lập tức quên mất vừa rồi mình đang làm gì, cười khanh khách đút nước cho phòng Tiêu Dạ, càng càng mỗi mình một ngụm mới là cách uống nước tốt. Tiêu dã có một chút bồn chồn, nhìn ra cửa sổ thấy Dĩ Cầm và Lâu đắc Trí đã ra khỏi đường quả ốc lên xe, thì vội vàng ôm Điềm Điềm ra khỏi phòng, vờ như là đang đi dạo. Tiêu giã bế cô bé đi ra đường quả ốc, nhìn thấy cửa xe đóng kín, từ xe chỉ thấy được tấm chắn kính màu tối mà thôi. Tiêu Giá không khỏi lo lắng, chẳng lẽ cô gái ngốc kia đã thỏa hiệp rồi sao, thật sự là muốn là một cô vợ bù nhìn ư. Nghĩ đến khả năng này thì tiêu giã lại sôi máu lên, càng người cưng hấp, trong đầu cũng xuất hiện ý nghĩ muốn đấm người đàn ông kia. Điểm điểm à, chúng ta đi xem chị Tiêu Cầm đang làm gì nhé. Tiêu giã tìm cớ, đem trách nhiệm đồ lên người của cô bé. Ừ, chị Cầm ơi Chỉ cần được gặp anh trai ở bên cạnh cô bé thích nhất Thì dù làm gì cô bé cũng hưởng ứng nhiệt tình Tiểu giá bế điểm điểm Từ từ đi trên thảm cào gần đó Phát hiện xe đang chấn động Anh giật mình bế điểm điểm đến kẻ hở duy nhất Của tấm kính xe nhìn vào bên trong Thấy lưu đắc trí đang đè vương dĩ cầm ra Cố xé quần áo của cô Còn vương dĩ cầm chật vật bật khóc liều mạng mà né tránh Khi ánh mắt nhìn thấy anh thì lại càng khóc lớn Tiểu Cầm. Tiểu Dã đáp thấp điên rồi, anh thả Điềm Điềm xuống đất, xoay lưng cô bé về phía xe rồi dặn cô bé. Điềm Điềm ngoan, dùng sức chân lộ tai mau lên. Dạ vâng. Điềm Điềm từng tiểu Dã đang bày trò chơi mới, lấy tay bịt chặt tay mình rồi nhìn chằm chằm về đường qua ấp. Tiểu Dã đấm một đấm vào cửa xe, nghe thấy tiếng xương thịt va chạm với thủy tinh, chiếc xe rung lên nhưng kính xe vẫn không vỡ. Chết tiệt, buồn tiểu cầm ra. Tiêu giá đã nổi điên lên rồi, lại đấm vào cửa, ngón tay bị thương đến lộ, cả da thịt ở bên trong. Cửa kính xe phát ra tiếng trầm đục, những mảnh thủy tinh rơi xuống. Tiêu giá từ cửa kính xe túm được thắt lưng của Lưu Đắc Trí, theo cửa kính lôi anh ta ra. Đồ khốn nặng này, mà dám ép buộc Tiểu cầm sao? Nắm tay rơm máu của tiêu giá đấm túi bụi vào mặt của Lưu Đắc Trí. Anh tiêu giá à? đừng đánh nữa mà. Vương dĩ cầm tóc tay bù xù mở cửa lao xuống xe nắm lấy cánh tay của Phong tiêu giả đang đấm lưu đắc trí không ngừng. Điểm điểm đang ở đây, anh đừng làm cho điểm điểm sợ, đừng làm cho bọn trẻ sợ. Tiêu giả chật bừng. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện